Tôi đứng bên này sông bên kia vùng lửa khói Lòng tôi đây bao năm dài chiến chiến từng lui che muôn nơi Tôi có người vợ ngoan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 xa người yêu mà dì mấy ai vui em nhìn theo bằng được mắt chia phôi tôi mà được mà nghe hồn nhỏ lẻ ngày anh lính tiếng người bạn pháo bên Tôi trong xương từng đêm nghe đàn pháo rơi thành ruồn. Anh rón cho cái ô nhẹ, kéo, kéo lẩm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi có giàn kiêm lý góc nơi tôi thương. Những đêm nay sông đền kia vùng lửa khói. Làng tôi. Lặng tối đây bao năm dài chiến từng lụy kèm muôn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như chăn mười sâu, người dời dần xa nhau. เธอ đuối muội nạn phiền xinh xinh màu nắng mờ nắng hồng thơm mùi cơm lúa non ai ra đi mà không từng bím riêng xa người yêu mãi đêm mấy ai vui em nhìn theo bóng được mất chiếc thôi Tôi in mặn ngược mà nghe hồn nhỏ lệ Này ăn linh thiêng người vặn vào bên Mà tôi trong xương từng đêm nghe đạn pháo rơi tận buôn Ăn rộn cho kẻ ở Ca ơn người đã mùa của nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi có giàn thiên lý có ngươi tôi chưa. Nhà tôi ở cuối chân đồi có giàn tiên lý có người tôi. Thương. Kau tahu, kau tahu,